Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàoma.com. Trường 92 Không hiểu thì phải học hội. Thân nhân tử cầm lấy dụng cụ bắn đầu cặp máu. Trang thức tình đã xử lý sảnh sẽ máu đen. Nhán thân nhân tử cầm kìm cặp máu. Trang thức tình đem máu đen thành lý sạch sẽ Đen vải bồng nhấn vào bộ phận phía dưới lá lách, góng bên trái, ngang cho máu ngừng chảy, sau đó nhìn về nội tạng bên trong, quá nhiệt đều lưỡng hơn so với người bình thường. Giao. Nhìn cho sắc bén, Tránh Tứ Tình cầm trong tay, lập tấn muốn đi vào cơ thể bệnh nhân, lù thanh quần theo bản nàng Kiều. Trang để phu. Tránh Tứ Tình ngấn đầu liếc hắn một cái, đồng tán lại không ngừng, nhưng vẫn giải thích cho hắn. Đây là lá lách. Lá lách của tâm tuyệt thư lớn hơn người bình thường nhiều Bạn của nàng chỉ có thể cắt bỏ lá lách mới có thể sống sót Cắt bỏ bộ phận trong cơ thể Có người sao có khả năng sống sót Có thể cầm máu Răng thư tình cũng không nâng mạng Dùng kèm kèm lấy tỳ Cố định cán dây chàng và mạch máu xung quanh dạ dày các đứng mạch máu nói giữa lá lách và tạng Sau đó các lá lách bỏ vào mầm bão chầu bừng tới Tiếp tục xử lý những bộ phận còn lại sau khi cắn bỏ lá lách Khi trong cơ thể con người thiếu mộng bộ phận nào đó tất nhiên sẽ sinh ra mộng ít ảnh hưởng nhưng chờ chắn sẽ không thấm được Đây chính là một trong những nội dung của loại y học này Người không biết nền tảng của nó Hai ba câu giải thích cũng không thể nói ra được nguyên nhân Vì sao lại như vậy Nếu lưu đẻ phù có hứng thú hoan nghênh tùy thời tới cửa đang tức tình ta vô tri bất ngôn vô ngôn bất tận Em mắng của Lô Thanh Quân thấn lạng Trong chiếc mâm đặn lá lá tận lâu Cũng không thu được về Đỗ tai vẫn tiếp nhận hến thảy lời nói Của đang tư tình không thiếu một chữ Lời này chính là tâm tư của hắn Hắn nhất định phải biến rõ ràng Nói tạng trong cơ thể con người Nhiều thiếp mớ rốt cuộc dùng cách gì Để sống só Nghĩ cũng nghĩ không ra Mà tượng có biến đổi khiến Lô Thanh Quân hoàng hồn Tán mạch Thuốc Thanh dân tử không nói hai lời Lấy ra một bình xứ nhỏ Cẩn thận đổ một nửa vào trong miệng Liễu triều huỳnh Đừng xem nhẹ thứ này, dịch liệu bên trong đều rất tinh quý. Chát mạch. Trang thức tình da tầng tốc độ để đi những bộ phận dừa lại của lá lánh bên trong cơ thể. Rửa sạch khoan bụng, hút hồ tinh dịch, lau sạch bằng vải bông sau đó cẩn thận kiểm tra viện cầm bão và cán nội tàng bên trong cơ thể. Xem có bộ phận nào bị thương, nhấn là giải dày. Liệu tam chịu đi ép buộc, Nhưng lúc này không thể chân chờ Nhân chóng cầm ruột dê Trong hộp đến đây cho ta Thế nhân tử đưa qua Không rợi hắn hỏi Trang thức tình liền giải thết Trước khi khâu miệng vết thương hại Phải để vào tượng quản một ống dẫn Điều máu từ nơi này trải ra Sẽ có thể kiểm thời nghỉ biện pháp Nếu như tím tụng sung huyết nhiều Khả năng lớn phải phẫu thuật cầm máu Hy vọng lão thiên gia phù hộ Vô thuốc Bác trời hôm nay rất tốt với người cả buổi trưa ẩn ẩn đã có mồ hồi. Nhưng dù vậy, cũng không thể làm ấm được lòng của những người sống trụng chờ ở bên ngoài. Giờ phu nhân đã bắt đầu lo lắng, bàn tay nắm chặn cánh tay cổ lĩa nhị già, không giấu được lo âu. Lão già, đã hai canh giờ, đi vào đã hai canh giờ. Nếu dĩ lão già vỗ vỗ tai nàng, hắn cũng góp, nhưng lại không thể đá cửa đi vào. Trong mắt đợi phu nhân lướn qua ý cười, nhưng rất nhanh đã giấu trì. giá bộ thân thiết. Đúng vậy, đã hai canh chờ, nhưng một trúng động tĩnh cũng không có, bên trong còn có hai nàm nhân. Bà chim cũng lười so đo với nữ nhân này, lười biển lấy mắt nhìn liễu cho hồng nói. Người làm quang ở lề bộ vài năm, sao người trong nhà cũng không hồng một chút quy củ vậy. Lão thế già lấy mắt nhìn, mặt tại vô nhân nhấn thật rắn, những phân hận chỉ có thể giấu trong lòng, không dám thể hiện ra mà Buồn tầm mắt xuống, Lui về sau một bữa, có đầu không dám nói tiếp nữa. Nhân lời của nàng đã cấm rễ trong lòng nhị phụ nhân, khiến cho lòng nàng nổi lên khó chịu. Vừa lo lắng cho thân danh của nơi nhì, vẫn ngóc trong bên trong có thể mau ra ngoài thông báo tin tức tốt. Nếu như thư tình không đến liệu già, mấy tháng sau các người liệu mà chuẩn bị tan sự. Thư tình hào hết khí lực ở bên trong của người. Nếu có người không biết thân phận thì đừng tên ta không khách khí, là các người nợ chúng ta. Bạch công tử, nhà đừng so đo với nàng ta, đàn bà phụ nữ biến cái gì. Thế tình chưa tới 15, các nàng mấy chục tuổi cũng sống đã lâu, một chút kiến thứ và lễ nghi cũng không hiểu được. Một câu nói, hoàn toàn các đứng lời chưa kịp nói của Liệu Gia Hồng. và chìm tiếng lên phía trước, không muốn nói chuyện với bọn họ. Liệu Gia Hồng đã biết, đáng tội với người ta, sợ bọn họ sẽ chịu phiền toái Mức độ bao trè quyến điểm của bạch công tử, Có bao nhiều đáng sợ hắn không phải không biết Két Nhị phu nhân nhìn chậm chậm vào cửa Vừa hơi hé ra nào lập tứng đã tiến lên phía trước Trang Thư Tình còn chưa bướng ra ngưỡng cửa Đã bị nhị phu nhân ngăn cản liền tành hỏi Như thế nào? Thành công không? Huỳnh Nhi, Huỳnh Nhi của ta vẫn còn tốc chứ Chân Trang Thư Tình có chút mềm Đợi lấy cửa Má không ngã ngồi xuống trớt Rắp mặn lại tư cười mận trở Trấn thuận lợi Tam Tiếc Thư đại khái còn phải nửa canh giờ sau mới tỉnh. Bà Chìm, trong xe ngựa có để cán không? Có. May mắn không có chuyện gì ngoài ý muốn Ta lúc trước quên nói liễu gia chuẩn bị. Chàng để người cầm đến. Thân thể Tam Tiếc Thư bây giờ không tái động. Dùng cán nâng nàng về phòng. Không cần bệnh chim phân phó, thân ảnh trần nguyên chật lẻ, lập tấn đã ra khỏi viện. Tiến đến trướng ôm người lên, bà Chìm tính đã về. Trang tư tình thấy hành động của hắn liền đoán được, gọi ôm lấy cổ hắn lắc đầu. Không được, hôm nay sợ rằng ta phải lưu lại. Tình huống sau khi phẫu thuận, ta phải tự mình quan sát. Nàng mệt rồi. Cái này Trang tư tình không có cách nào phủ nhận. Nàng có thật là rất mệt mỏi, cơ mệt vừa đổi. Trước kia, thân thể không chăm sóc kỹ. Sau khi tính toán làm đại vụ, đã bắn đầu ràng luyện. Khi rằng phẫu thuận mười mấy giờ cũng có thể chống đỡ được. Hiện tại chỉ mới 4 giờ đã không chịu nổi Ta đói Liệu gia hồng đốn cuộc Có thể chân lời vào Đang đại phu Đồ ăn đã chuẩn bị tốt Nhưng đây đại phu nhanh chóng đi ăn một chút Thanh nhân tử theo sau đi ra Lập tức chạy như bài Về hướng theo liệu gia hồng chị Hắn sắp chết đó rồi Lô thanh quân không tính đi Vừa rồi hắn nhìn thấy lụng vũ ngũ tảng Còn nóng hổi Hiện tại hắn không thể ăn vẫn chiêu trận chưa nông ra đã làm bài. Ba bà chim ông người đến bên bàn cơm, bản thân cũng ăn qua loa vài miếng, chủ yếu là hẳn muốn chăm sóc cho thư tình. Trang thư tình ăn cơm, đầu cũng không nâng lên. Sau khi ăn xong, ba chim lại nâng chừng của trang thư Tịnh lên chân của mình, bắt đầu massage cho nàng. Lữ hồng mở mang tầm mắt rất nhiều, trong lòng do cao ngón tay cải với trang thư tình. Người có thể khiến bệnh đã công tử tự thân hầu hạ đến như này. Khắp tiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng. Theo như hắn biết, ngay cả hoàng thượng cũng có nhận đượng sắc mặt tốn từ bảy công tử. Tiểu thư, liệu tam tiểu thư tỉnh dậy. Tân tử tình lập tấn thu hồi chân, nhanh chóng bướng tới phòng của liệu tam. Đô thân quân cũng không chậm, không tự mắt thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin. Người đã bị cắt mắt nội tạng còn có thể sống. Như thế nào? Có thấy đau không? Người còn chưa vào nhà. Trang thức tình liền hỏi, nhanh chóng đáp ánh giường coi mạnh cho nàng. Không cảm thấy đau, liệu Trang Huỳnh nhìn nàng thần thái sáng ngời, ta có phải sẽ tốt hay không? Chờ khi dựng tính tăng hớn sẽ thấy đau. Trang thức tình thu tài, tâm tình vô cùng tốt, bằng đôi tay của bản thân có thể cứu về một tấm mạng. Loài cảm giác này của nàng không phải đại phu không thể hiểu được. tỷ sẽ phải chịu đau một chút, sau đó là tốt rồi. Ta không sợ phải chịu đau. nếu Trí hình nước mắt rơi xuống. Thật sự, ta không sợ. Không thể so sánh với người bình thường, cũng không sao. Không sao, chỉ cần không cần mỗi ngày làm bản với thúa, không cần ngày nào cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày không phải chịu đau khổ dằn vạt. So với những thứ đó, chút đau này là có gì? tỷ có chuẩn bị tâm lý là tốt rồi. Thân thể của tỷ hiện tại có chút suy nhược. Nhưng so với trứng kia Chá là một trời một vật Bảo Châu chuyển cái ghế dựa ra Phía sau cho nàng Trắng tư tình cũng không khách khí ngồi xuống Không đợi nàng giải thính chuyện mình thất lễ bác Châu liền nói Như phu nhân thứ lỗi Lúc trướng tiểu thư đứng đã lầu Đi đứng đã có chút xương lên Ngồi sẽ thoải mái hơn một chút Nên, nên ngồi Đại ta không nghĩ chu toàn mà có Bảo Châu cô nương để ý Suy nghĩ mọi chuyện cho tiểu thư nhà người Nhị phu nhân vội vàng nâng bảo châu lên. Không cần nói ngồi, trang từng y ở trước mặt bà nằm xuống, bà cũng không cảm thấy thất lệ. Các nàng quả thẫn đều rất tốt, đến từ tình cười cười. Không phải mà một nhà hoàng đều có thể đói mặn trướng chuyện vẫu thuật mà không khiếp đảm. Nàng không phải không nhìn được hay nha hoàng này bất phàm. Người có mát đều có thể nhìn thấy, chứ là nàng lười đi vệnh trần mà thôi. Nhị phu nhân đêm nay ta muốn lưu lại chiếu cố tam tiểu thư nếu có thể mong phu nhân chuẩn bị cho ta một căn phòng cần nhớ ta lập tấn đi an bài những phương nhân vui mừng quá rỗi vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ làm sao có thể lưu người lại bây giờ thì tốn rồi nàng lập tấn phải đi chuẩn bị tốt liệu tiêu huynh nhìn đem ân tình này ghi ở trong lòng nhưng lúc còn chưa đào để mau ngủ đi cho miệng vết thương bắt đầu có cảm giác đó là đó là giường muốn ngủ cũng không ngủ được Liễu Trí Huỳnh gật gật đầu, nhắm mắt lại đã ngủ. Thanh thanh, ngươi lại đây. Nếu má loạn trả ra khỏi ống, phải lập tức nói với ta. Còn nữa, nếu tâm tự thư nóng lên, nếu như không sống quá cao thì vẫn bình thường. Nếu quá nóng, phải đến nói với ta. Xảy ra bất kỳ triệu chứng nào bất thường, cũng phải lập tức thông báo. Nam Châu, ngươi cũng ở lại đây. Vâng, nô tì nhớ kỹ. Sám xếp xong rồi, trong lòng trang thư tình trăm chữ ngàn hồi. Bây giờ nàng cũng không thể tiếp tụng gọi người ta là thành Thanh Tỷ. Dù cho nàng thận gọi như vậy, Thanh Thanh sợ là không dám nhận. Mang theo chúng nghĩ ngợi lung tung bướng ra khỏi phòng. Nhìn thấy ánh mắt trong mông của Lô Thanh Quần, nàng cũng không có gì ngoại ý muốn. Để báo châu chuyện ghế dựa vào trong viện, nàng muốn phơi nắng tiêu độc Muốn hỏi cái gì? Tam tiểu thư tận sống được. Không phải lúc nãy, nơi còn tận tay bắt mặt sao. căn tứ tình cười. Bây giờ còn cảm thấy không có khả năng. Ta chỉ là không nghĩ ra, ta không thể giúp người, Lưu Đại Phù, ta sớm nói qua, đây là loại y thuận hoàn toàn mới, cũng không ai biết đến. Nếu nhất định muốn nghĩ, cách trên này thôi cũng không thể nào thông số. Cách hợp hai loại y thuật trong đầu Lục Thanh Quân bộc chợt. Cái nàng nó như vậy, hắn dứt khoáng vậy tại bộc quà. Đó là hai loại y thuật khác nhau, hắn cần gì bấn bổn bản thân. chất định phải thay đổi toàn bộ sở hộp cả đời của hắn sao không thể kết hộp y thuật của hắn và trang đại phù lại với nhau lại thành một bộ chỉ cần có thể cứu đựng tính mạng là được những thứ không hiểu cần phải học hỏi đó tâm thứ thư như vậy đã tốt chưa không nhanh như vậy nàng còn phải qua một đoạn thời gian sắp đây có khả năng sẽ phát số có thể dẫn tới các biến chứng khá ta lo lắng nhất là giả dày của nàng là lánh bên cạnh giả dày và tàn Hiện tại chỗ đó trống ra, nếu là dạ dày dãn sẽ rất phiền tỏi. chương 93 Sợ sao? Lụng vụ ngũ tạng bị lấy ra ngoài, vẫn còn nóng hổi nằm trong lòng bàn tay. Cảm giác như vậy, đô thân quân thấy vô cùng bà xếp. Nhân loại y tục này với hắn mà nổi lại có lực hấp dẫn trí mạng. Nhìn là nhịn Lô Đại Phu cuối cùng cũng nhịn không được nói. Về sao Trang Đại Phu đi trúng bệnh, có thể mang Lão Hữu theo hay không? Những công việc kháng tuy không thể giúp, nhưng về phần bác mạch, Lão Hữu có thể làm tốt. Đây chính là lời Trang Tư Tình muốn nghe nhớ, nhưng nàng cũng không lập tức gật đầu, mà chỉ hỏi. Không sợ sao? Sợ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy thần kỳ. Thân thể hơi dựa ra sao, Lô Thanh Quân ngỡn rào. như những đám mây đang rôi trên trời. ta mười tuổi đã nhập môn bái sư, cả đời cơ hồ khi chìm đắm trong thảo dược, y thuật, càng tìm hiểu càng cảm thấy nó mênh môn vô tận. Từng năm, từng năm trâu qua, nghiên cứu các loại bệnh. Năm trướng không để rượu, đó không chừng năm nay sẽ có biện pháp. Hàng năm, luôn có đại phù tìm ra được những loại phối phương mới, nhưng những chứng bệnh kia chúng ta vẫn bó tài, không tìm được cách chữa trị. Y thuận của Trang Đại phù Thì có chúng đặc thù Nhưng càng nhiều hơn là thần kỳ nhân về phía Trang Thứ Tình Vẫn đang lắng nghe nghiêm cẩn Lưu Thanh Quân cười đến ông Hà Chỉ là không phải Đại Phu nào Cũng có thể tiêm thu lỗi phần phám Chữa bệnh này Loại việc một bùng người để chữa bệnh Không phải ai cũng có thể tiếp thu Sau này sẽ là những không ít chê đáp Nhưng thời gian lâu dần Trang Đại Phu có thể khẳng định được Y thuật của chính mình Thé hiện cho bọn họ thấy phương pháp này là dùng để cố người Nhìn thấy mọi người được cố về Ai còn có thể không tin Không ai dám nói rằng bản thân mình có thể khỏe mạnh an khang Không có bất kỳ bệnh thật nào sống tới trăm tuổi Trong lòng bọn họ có duyên kỵ Nên sẽ không dám lòng quả đảng Lời của bọn họ chủ yếu chỉ nghe cho vàng Chứ thật ra không có tính uy hiếp làm ấy Khi sợ nàng không chịu được áp lực Nên mới quyền giải sao Đáng thức tình mới chuẩn bệnh xong Nên có chút mệt mỏi Nhưng bây giờ tinh thần của nàng lại như được kích thết Các người đều bừng sáng Lục trường đúng là có chút sợ Sợ người kháng coi ta là phù thủy Sẽ trói ta lại đem lên giàn quả thiêu Nhưng sau này có bảnh công tử làm chỗ dừa Ta mới dám dài dặn đi từng bước một Hiện tại có những lời này của lưu đại phù Tâm của ta cảm thấy an tâm hơn nhiều Ngài không thể đại biểu cho mọi người Nhưng ít nhất là một nhóm người cũng đủ khiến cho lá gan của tà lớn hơn. Lô Thanh Quân bật cười. Thế nhưng một vị công tử trẻ tuổi cũng có thể làm chỗ dựa lớn như vậy cho nàng. Thật không biết là lá gan nàng lớn hay là quả lầm càng. Nhưng mà nếu không có lá gan ấy, cũng không có người trưởng cố nhờ phương pháp mổ bụng đặc biệt này. Lào hổ phải đi về tiêu hóa hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có chuyện gì? Trang đại phu cứ tùy thời cho người đến trường lời Ta lập tức sẽ đến Được Đô thân quân vừa đi Bên kia bạch chim và liễu da hồng mộng trước mộng sau đi tới Bạch chim dắt tay nàng Phòng đã thu tập xong Đi nghỉ trước một lá Quá thật là mệt mỏi Trang tư tình nhìn về phía liễu da hồng Nghe nói lão da tử Từng là lễ bộ thường thư Mong ngài bỏ qua cho ta Nếu có chỗ nào thất lệ Chính ta cũng cảm thấy mình có chút thất lệ. Người so với bất kỳ ai đều đã làm rất tốt. để giá hồng rất có cảm tình với vị tiểu con đường trước mát. Mặc dù nàng chỉ nhỏ hơn tam đầu một tuổi, nhưng rất có tự tình và lễ độ. Người khí của gia chủ liệu già rất ông hòa khiến mọi người đều kẻ mát. Nhanh đi nghỉ người, không có ai dám khi khó dễ cho người. Cho dù ở trong nhà người khác, bá chim cũng không có bất kỳ cổ kỳ. vẫn tự nhiên cùng đáng thích tình thình diễn ăn ải. Yên bình phản phấn cũng chỉ cần như thế. Người liễu gia tuy rằng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng mỗi khi liễu tam tiểu thư có chung tình huống, đáng thích tình đều sẽ sửa lại quần áo chỉnh tài từ phòng khánh trải qua chuẩn trị. Hát buổi tối liền tiếp đều như thế, cho dù một số người nhìn không vừa mát, nhưng không thể không ngập miệng, không dám tiếp tục bình luận sau lần chân tâm hay giả ý là người có mắt đều có thể thấy được. Vẫn có chút nóng, đây chỉ là tình huống bình thường, không cần vì vậy mà phải lo lắng hại hùng. Liệu Trí Huỳnh không còn tinh thần như khi vừa mới tỉnh, chỉ có thể mệt mỏi gật đầu. Chị phương Nhân biếu hiện còn cẩn trương hơn so với nữ nhì. Đang đại Phô, ngài thật sự không thể lô lại hai ngày nữa sau. Lúc trước ông má còn trả ra từ ống này, ta đã cẩn thận nhìn qua. Thình huống của tâm tiểu thư hiện tại xem ra đã ổn định. Sau khi giả phẫu, trong vòng nửa tháng đều có khả năng sẽ xuất hiện những vấn đề khác. Nhưng ta không thể ở lại liễu gia nửa tháng. Trắng tích tình cười cười, đối với tâm lý của người nhà bệnh nhân, nhà có thể hiểu được. Nhà của ta rất gần liễu gia, nếu có gì không ổn, nhà phu nhân chỉ cần phái người đến thông báo, ta nhất định sẽ nhanh chống đến đây. Nhà phu nhân cũng biết yêu cầu của bản thân quá mất khó xử người ta. Trang đại phù không phải là những đại phục khá. Nàng không sợ liễu phủ cũng không phải người liễu phụ muốn sai khiến như thế nào, thì nàng phải làm như thế đấy. Nàng làm những phụ nhân liễu gia nhiều năm, nên không thể nào không có đầu óc. Thái độ của lão tác gia đối với vị bệnh công tử kia như thế nào? Nàng có thể nhìn ra được. Huấn chì, từ đá lòng nàng rất biết ơn vị đại phù trẻ tuổi này. Liễu Triều Huỳnh nắm lấy tay trang thư tình ôn nhu nói, đường của ta bị em buộc nhiều năm, Bất vả mới có một chút hy vọng. Nên mới lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì. muội đừng để trong lòng. Nếu như mụi là một mẫu thần, ta cũng sẽ lo lắng như vậy. Nhưng mà mụi quá thần không thể ở lại liệu phụ. Bên ngoài còn có hai bệnh nhân. hai ngày nay còn chưa đến xem tình huống của bọn họ như thế nào. Do rằng trong lòng người nhà các nàng cũng không yên. Trang thần y trước cú hồng bà của hồng Hưng cán là nam Trì Nàng bị từng thiếu phu nhân hay thương tết. Xó lại cố từng thiếu phu nhân. Chương này đã triền khắp phủ hội nguyện, biểu trí hoành tất nhiên cũng biết. Nhớ tới bản thân nàng cũng được trang thức tình chữa trị, không có mỉm cười. Cho dù thả muội về, nhưng ta vẫn muốn trở thành bệnh nhân được muội quan tâm nhớ Đó là tất nhiên, khi nào tiểu hoàn toàn tốt lên ta mới có thể yên tâm. Trang thức tình cũng cười. Mấy ngày này cho dù đau đớn và rỗi đến thế nào cũng không thể ăn biết hồng. Nếu như khác, Thì chấm chút nước lên môi Nếu không nhịn được nữa Thì sao nửa tháng Sẽ phải tiếp tụng chịu trận đau khổ Nghiêm trọng hơn chính là nguy hiểm trên tính mạng Đừng cho là mũi trang dọa tỷ Thật sự nghiêm trọng như vậy Nếu tình huống xấu đi Sao rằng mũi cũng không có thể lại cố tỉ lần nữa Mũi đã dặn do vài lần Tí điều đã nhớ kỹ Rốt cuộn đã ra khỏi liệu phủ Tránh thức tình lập tức đi tới từ phủ Cậm từng làm ở trước cửa Nàng chỉ hơi lùi về một bước hành lễ nhìn thấy tầng lam tâm tình liền không tốt. Tầng lam không vui, nàng cảm thấy rất bình thường. Tư gia quánh quyến tâm muốn rời khỏi tầng gia. Tư gia luôn ủng hộ nàng, tầng gia vốn không có lý. Dù là ngoài sáng hay trong tối đều bị kỳ tuyệt. trong lòng khó tránh khỏi tức giận. Kỷ niệm trong đầu, tư gia quánh chết cùng không thay đổi. nhất quyến muốn trở về. Cáng thức tình tất nhiên cũng không nhận được sắc mặt tốt. Bà chìm nhớm mát, ánh mắt lạnh như bằng Khiến Tần Lam nháy mắt liền tỉnh táo lại Vội hành lại cao lùi Trần Nguyên Công tử Để phụ thân làm chúng chuyện có ích đi Để ý chúng tới Tần Gia Cũng thuận tay tìm chúng phiền toái cho Tần Lam Vâng Chờ hắn phân phó xong Đang tới tình mới hỏi Không đụng gì tới Tần Gia sao Chỉ cần đi thăm dò Chuyện gì cũng sẽ rưỡng làm tỏa đáng Vào đi thôi Nhìn hắn không nổi Trang Tư Tình cũng không tiến tục trì hoại. Đi theo quản lý tư phủ và Lý Tẩu vào. Mỗi khi đến, Trang Tư Tình đều tỉnh an tưởng gia trứa. Tư có mẫu có gặp mặt, hôm nay lại đang ngồi ở đây. Vừa thấy nàng đến, Tư phu nhân nhẹ nhàng tỏ ra. Trang Đại Phu đã đến. Hai ngày nay có một bệnh nhân mới, bên tình có chung khó xử lý. Thương thế của Tư tiểu thư đã không còn gì đáng ngại. Tư phu nhân không cần lo lắng như thế. hay ngày nay tâm thức tình ở nơi nào đang làm gì những người trong phòng cơ bản đều biết thế nàng thoải mái như vậy không khỏi hỏi Trang Đại Phu đã chữa rưỡng bệnh bấm sinh của Liễu Tam Tiểu Thư rồi sao có tốt lên rưỡng hay không phải vài ngày nữa mới biết được nhưng ta đã tận lực Đại Phu chỉ là một phần tất cả những chuyện còn lại phải dựa vào ý chí của người bệnh Từ phu nhân thở dài cũng nhờ ông trời các đầu nhà ta và Liễu Tam Tiểu Thư may mắn là gặp được một vị đại phù có tài năng như Trang Tiểu Thư nếu không sợ là đời nói có chức từng báo Trang Thứ Tình cũng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này đang phải nâng chán tà lên uống Trang Đại Phù lão hủ có chuyện muốn hỏi ngài Trang Thứ Tình lập tức ngồi thẳng thân thể nàng đã nói mà bình thường không thể lão già tự ở đây hôm nay lại cho nàng nhất định là có chuyện từ gia chủ mời nói Lâm Mai từ công mẫu gắn gặp nhân lại, cẩn thận lựa lời. Nếu đột nhiên trong một lốt lại có rất nhiều người bị bệnh kẻo và một nửa, như vậy khả năng là bệnh gì? Chuyện này có rất nhiều khả năng. Bên thứ tình đầu tiên là nghĩ đến bệnh ngoài da, hơn nữa là bệnh có tính truyền nhiễm, nhưng không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám khẳng định. Còn có những biểu hiện khác của bệnh không? Thế công nghĩ nghĩ, giống như phát bệnh, hơn nữa lại ngứa. trang đại phù có phải đã biến được hay không? Vừa nghe nói tránh bị ổ hiện của chứng bệnh, trang thư tình lập tức bật dậy. Từ gia chủ có tiếp xúc với những người đó không? Từ công mậu cả kinh cảm thấy có dự cảm không tốt. Không có tiêm súng trực tiếp nhưng có việc gì sao? Để ta bắt mạnh cho từ gia chủ. Cái mạng trang thư tình nghiêm tốn đánh gần. Không tiêm súng trực tiếp mà đặt một chiếc khăn lên cổ tay từ công mậu rồi mới tiến hành bắt mạnh. Là một đại phù trong lúc trị bệnh của người Điều tối thiểu nhất phải làm Là bảo vệ tốt bản thân Đây mới là điều tối thiểu giáo sư Trả cho nàng khi vào trường y May mắn tư công mẫu không có việc gì Cũng đúng Nếu tư công mẫu không thể tránh được bệnh trị nhiễm Thuộc hạt của hắn Sẽ là một người cũng trốn không được Tù phương nhân bị hành động của nàng cảm thấy hoảng hốt Đang đại phu Đáng gia có sao không Tự gia chủ không có việc gì thu hồi khăn tài đang thấy tình ngẩn đầu. Nếu từ gia chủ nó là tình huống trong quân doanh, vậy tình huống kia bây giờ đã rất tệ. Đầy rưng có khả năng là một loại bệnh truyền nhiễm. Đối với quy luận của bệnh truyền nhiễm, từ công mẫu vừa nghe thấy sắc mạng lậm tức liền biển. Có nghiêm trọng không so với ông Dịch như thế nào? Không đe dọa đánh tính mạng con người lớn như ông Dịch, nhưng phạm vi truyền nhiễm lây lan rất rộng, hơn nữa rất giày vò. Nếu là bình lĩnh, sức chiến đấu của họ sẽ mất hết. Nếu bệnh tình tăng lên khả năng cao sẽ có người chết. Khi thuận cấu trại cũng có biện pháp xử lý những căn bệnh ngoại già. Nhưng thứ trang tức tình quan tâm hơn là chuyện khác. Từ gia chủ, bây giờ còn chưa đến tháng 5. Theo lý thì, bệnh ngoài già không thể xuất hiện vào khoảng thời gian này. Còn là rất nhiều người sinh bệnh cùng nhau. Ta hỏi một chút, cần đây nhớ, bệnh lĩnh có tiếp xúc với những vật trùng gì? Bình thường họ không hay tiếp xúc, hay có đi đến nơi nào không. Mỗi người tướng sĩ đều phải tập luyện, mấy ngày nay cũng không có xúc dành, suốt tình nói đến. ta có mẫu nổi găng xanh. Đang đại phù nhắn ta mới nhớ ra, hai ngày trước có đưa đến mấy bộ quần áo mùa hè. Ngay đó mọi người rất câu hứng, không ít người mặn thử một chút. Ngắn tay. Đúng vậy, quần áo mùa hè rất đơn giản, đều là loại ngắn tay, vấn đề có phải xuất hiện trên quần áo hay không. Xưa này cũng không thiếu người động tay động chân ở phương diện này, ra đi. Bạch Chìm tiếp nhận đề tài, nhìn về phía trang thức tình đang khẩn trưng dưới mài. Nếu là bệnh truyền nhiễm bất cứ ai liên quan, đều đừng mơ tưởng muốn trốn trách trách nhiệm. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com Chương 94 Ta muốn học thì Không bằng ta đi xem thử Đó mặn với thái độ cường ảnh của bạch chìm Cứ khí trang thức tình nhu hòa Nhưng ý trong lời nói là kiên định Không ai có thể thay đổi Hiện tại ta hoàn toàn không xác định Đó có phải là bệnh truyền nhiễm hay không Phải thấy được người bệnh Mới có thể đưa ra quyết định chính xác Bà Chìm, ta là đại phu, chẳng không thể yêu cầu một đại phu biết rõ vấn đề ở chỗ nào lại không đi tìm hiểu, để mặn cho chuyện xảy ra. Sư phụ của ta nhất định sẽ từ trong quan tài bỏ ra đến tìm ta tính sổ. Đó là bệnh truyền nhiễm. Đúng vậy, nhưng không phải nhìn một cái là sẽ bị nhiễm bệnh, ta sẽ cẩn thận. Bà Chìm muốn đánh người hùng mề rồi buộc ở nhà, nhưng nếu hắn thật làm vậy, Về sao sợ rằng Ngài sẽ không tiếp tục tình hắn? hai người dặn con một hồi Cuối cùng bạch chim đành phải thói nhượng Ta đi với nàng Đăng này là từ công mẫu lắc đầu Bạch công tử Ngài không thể đi Nếu ngài có chúng mình hay gì Lão thần không có cách nào đối mặt về Không cần ngươi quan tâm Từ ấy còn chưa quản được ta Quấn chi là ngươi Bạch chim có chúng hiểu tâm tình của trang thư tình Khi hắn ngăn cản nàng Đối phương thấy rằng là mạnh hảo tâm Nhưng không phải loại hảo tâm hẳn muốn Như vậy thà rằng không cần Thánh thức tình thì hoàn toàn Không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện này Bây giờ đầu ốc bốn hàng hầu như Đều đặn vào nguyên nhân bệnh Trước mát Phải nhân chóng ra ra rưỡng nguồn gốc căn bệnh Trong thời cách ly những người đang bị bệnh Cho dù tạm thời chưa phát bệnh Nhưng cũng không phải tình huống an toàn Cho người tìm được nơi Để bọn họ ở mấy ngày Bên cạnh đó không đựng cho những người bình thường tím xuống với người bệnh. Ngay cả vận dụng của họ cũng không được đụng đến. Những người bệnh đựng cách ly riêng trong từng gian phòng. Sắc mẵn từ công mẫu hoàn toàn trầm xuống. Cách ly chứ sợ sẽ không ổn. Trang tư tình cười khổ. Ta là đại phù, sống xếp như thế chứ là muốn tạo điều kiện và tình huống tốt nhất cho bệnh nhân. là lắng của tự gia chủ không nằm trong phạm vi năng lực của ta. Mong thấu lỗi, nếu như phạm vi bệnh càng lớn. giúp một mình ta sợ ràng lực bất tầm tầm mong tờ gia chủ triều tập đại phu trong thành cùng đến bà bà đây là tất nhiên quả gia lấy bái thiếp của ta mà những đại phu trong thành đến cũng nói rõ chứng bệnh trướng cho bọn họ vâng về phần trong quần đang đại phu có biện pháp nào có thể trai giấu chuyện dịch bệnh một chút không phải ta muốn áp chết chuyện này chứ là tâm thời không thể trai cho tướng sĩ bía Phương tâm sẽ rối loạn, đó là sẽ không ổn. Theo ý của ta, không bằng trực tiếp nói cho mọi người, đây là một loại bệnh do tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ Nam bị bệnh hòa da. Mặc dù sẽ truyền nhiễm nhưng không đe dọa đến tính mạng. Muốn chữa bệnh tất nhiên không thể không có động tình lớn. Thế vì cho lắm khiến lòng người bất an, chẳng bằng nói thẳng, đương nhiên đó là ý của riêng ta. Tôi có mẫu cười khổ, đành phải theo lời Trang Đại Phu. Chứa bệnh cũng phải dùng thúa. Trong phạm vi lớn như vậy, cái kim trong bộng có ngài cũng lòi ra, càng dấu càng loạn. Tính tình của vị trang đại phu này rất thoải mái. Người như vậy có có ai có thể gây thù. Từ công mậu đánh dậy ông quyền nhìn bạch chim. Lá thần cầu công tử một chuyện. Ta sẽ cho người đi tra. Từ công mậu hính sơ một hời, áp chế kính rộng trong lòng, rênh trọng hành lễ. Việc này hắn cũng có thể đi tra. Nhưng nếu hắn thăm dò, nhất định sẽ trả Thảo Kinh xa. Mặc dù hắn trốn quản 8 phần binh lực ở Phụng Hội Nguyên, nhưng đối với mộng số người vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không biết bao nhiêu người khi loại dụng chuyện này mà muốn kéo hắn xuống nữa. Trong thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mà thực lực của Bạch Công Tử có bao sâu? Không cần nói những người sống trong ngõ ngách Phụ Hội Nguyên. Cho dù là viện riêng của các hoàng tử, đó là không có chuyện gì, gì có thể giấu. Mấy mà, hắn thấy chuyện không thích hợp, toàn lực ở nhà chờ Trang Đại Phu. Bằng không, giờ khi chuyện vỡ ra, Hòa khẳng định sẽ đổ lên lưng hắn. Kể đến đây, từ công mẫu cơ hội cắn chặt rằng, Trang thích tình trước, rồi đi xem tình huống từ giải quảnh. Chỉ bên ngoài từ giải quánh đã nghe nhà hoàn kể lại. Buồn tầm mắt xuống, nhìn Trang Đại Phu ràng thay thuốc cho mình. Cha ta không có việc gì chứ. Tự nhiên, nếu cho dù tự gia chủ không may mắn thoát được, thì tình huống cũng không đến nỗi dùng hai từ hỏng bét để hình dụng. Chá là chủ xối, nếu như cho là người đầu tiên bị nhiễm, những cấp dưới sợ là không một người nào có thể thoát được. Từ giới quán cảm thấy an tâm một chút. Hàng ngày nay, miệng vết thương có chút ngứa đúng không? Đúng, nếu như không phải mũi dặn ta nhiều lần không thể chạm vào, ta nhất định sẽ nhịn không được mà gãi nó, ngứa còn khó chịu hơn cả đào. Sẽ tiếp tục ngứa mấy ngày nữa, Tỉ phải chịu đựng, sau khi da non kéo lại xong sẽ không ngứa nữa. Hai ngày này có nơi nào không thoải mái không? Vừa nổi trang tư tình vừa bắt mạch. Nhìn bên ngoài thấy cái sáng của từ gia quán rất tốt, nó là đựng chăm sóc chu đảo. Từ mà tưởng có thể xác định chính xác hơn, trong mặn trang tư tình mang theo ý cười. Đã tốt hơn rất nhiều, xem ra để tỷ về nhà dưỡng thương là lựa chọn đúng. Tâm tình tốt, hiện vết thương sẽ khôi phục nhành hơn. Tần gia không đồng ý hòa lì. Được khí từ giai quánh nhà nhà, phán phớt như càng đa nói chuyện của người khác. Đã nhiều ngày nay, hắn đều đến gặp. Ngày hôm qua ta vừa gặp hắn. Nhớ lại trước kia, hận không thể buộc hắn ở nhà, để hắn không thể ra khỏi cửa. Chỉ cần nghĩ đến hắn đang ở trên người nữ nhân cá, tiêu giao khoái hoạt. Ta liền hận không thể phanh thay hắn ra. Nhưng hôm qua nhìn thấy, trong lòng ta chỉ cảm thấy bình tĩnh. Yêu hay hận, thứ gì cũng không còn. Một người đã chết qua một lần, suy nghĩ quả nhiệt, không còn giống như trước. Thứ gọi là tình yêu này, dường như ta đã không còn chút nào lưu luyến. Các thứ tình yên tĩnh nghe, lúc này hai người không giống như đại phù và bệnh nhân, mà càng giống như bằng hữu Một người nói, một người nguyện ý lắng nghe. Ta kiên trì muốn hòa lì, đã não đến nước này, nếu đó là chính là đàn đánh vào mặt tà đến vào mặt tự già. Ta cũng không tình Nếu như ta ở về, tầng gia sẽ đối xử tử tế với ta. Lấy bản tính của bọn họ, sẽ là càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. cho rằng ta yêu tận thái, yêu đến chết đi sống lại, không thể thiếu hắn. Biến ra bọn họ sẽ không đối xử tử tế với ta, ta cần gì phải quỷ quân chính mình. Trang đại phù, mùi nổi có đúng không? muội không biến tỷ làm như vậy là có đúng hay không? Chuyện đến nước này, quyết định như thế nào chỉ có thể là chính tỷ. Từ tiểu thư, cuộn sống của tỷ, chỉ có tỷ mới có thể tự quyết định, không người nào có thể quyết định cho tỷ, cũng không có người nào có thể thay tỷ sống hết quản đời tiếp theo. Cho dù có cha mẹ sủng ái, bọn họ cũng chỉ có thể tận hết khả năng khiến cho tỷ sống một cuộc sống không thiếu thổ, không lo âu, nhưng bọn họ là người đã đi trước. Người cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thể chính bản thân tỷ, dù ai có tốt cũng không thể tốn bằng chính bản thân mình. Kiên một chút, khi trái tim đã trở nên mạnh mẽ thì không có gì có thể cạn nổi. Giống như mũi sao. Mũi A, rắn tới tình bật cười, mũi không có nhà mẹ đẻ như tự gia để dựa vào. Nói chịu quỷ khó thì cũng là không có cha mẹ ra mặt giúp đỡ. Ta chỉ có thể dùng chính khả năng mà bảo vệ tốn cho mình, bảo vệ tốn cho đại đại. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh và công tử để cá mượn quay hồng thôi. đến một ngày nào đó Hẳn chàng ấy ta, ta bất hóa cũng chỉ là một con người bình thường, sắp có thể so sánh với từ tiểu thư. Đô cười đem mặt điềm đạm, nhưng lời nói ra lại vô cùng thầu đáo. Từ gia quánh đột nhiên cảm thấy, chính mình có chung vô liêm sĩ. Đang rõ ràng đã có được hết thảy, lại có chấp muốn đi làm người Á. Giờ rằng, Đang cũng chỉ muốn mượn chung gia thế để chứng minh cho người khác thấy. Thật xin lỗi. Đang tư tình vẫn cười. Không cần nghĩ nhiều. Mặc kệ là tiểu quyết định như thế nào, người nhà khẳng định sẽ luôn đứng về phía tỷ. Đây là thứ duy nhất tỷ có thể dựa vào. Thể năng bốn đi, tự do quánh giữ chặn tai nạn. Ta có thể học y với mũi được không? Đang thức tình sửng sốt. Lấy thân phận từ tiểu thư để học. Cái gì thân phận? Chẳng qua, chỉ là một người đã hòa ly thôi. Miếng cử ngồi dậy một chút, từ do quánh tiếp tục nói. Ta muốn sống phóng khoáng như tràn đại phong quỷ. Chỉ cần nghĩ đến sau khi ta xuống sư học thành, bất cứ ai trong tận gia sinh bệnh, ta có thể hoàng mình chính đại bốc tận cho bọn họ. Cuối cùng còn lấy kim khâu lại, nghĩ ta thôi cũng thấy ngứa ta muốn làm. Suy nghĩ này đúng là có chung khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng nó đi cũng phải nói lại, dù gì thì so với hối hận và ảo tưởng người kia sẽ qua đầu thương yêu chính mình, khám bằng mạnh mẽ tự mình quyết định cuộc sống. Những thứ trong cơ thể người, đối với người bình thường khi nhìn thấy, có vẻ rất đáng sợ. Những bộ phận trong cơ thể nóng hổi ngay trước mát, một dao mổ xuống, máu lập tấn liền phong trào, giống như khi đau phủ hành hình vậy. Tinh thần tỷ phải thần ổn định. Chỉ cần tay hơi rung lên, con dao sắc bén có thể sẽ cắt đứng những bộ phận khác. Có thể bởi vì một chúng rung rảy cũng có thể khiến người khác mất đi tính mạng. Phải nhanh chóng thuần thụng mọi động tá, chỉ cần thời gian trôi qua lâu hơn một chút. cũng có thể khiến người bệnh không thể mở mắt lần nữa tỷ răng định muốn họp thời gian quánh mở miệng muốn nói nhưng trong đầu chỉ cần tưởng tượng ra những hình ảnh cũng khiến nàng liều mạng không xuống lời muốn nói ra khỏi miệng nhìn tỷ cũng không phải kiên định như bản thân tỷ nghĩ không cần bởi vì sống độc nhất thời mà sẽ phải hối hận sau này bất kỳ chuyện gì cũng thế đang thức tình đứng dậy vỗ nhẹ tay nàng chuyện trước mắt là phải dưỡng thương cho tốt Không cần đặn nặng chung này, thuốc thai hai lần một ngày, mỗi ngày ta sẽ đến thăm tỷ. Có chỗ nào không ổn thì lập tính cho người thông báo ta biết. Ta, ta không phải vì xung động mới nói như vậy. Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, ta chỉ là, chỉ là... Mụi hiểu được, lúc trước mụi học cũng phải chịu rất nhiều cực khổ. Nhìn không được muốn nồn, nhưng non sông lại tiếp tục. Muốn để ta chân ổn định cũng không dễ dàng Mùi cũng phải học rất nhiều năm. Nghĩ đến khoảng thời gian vấn vả mà lại vui vẻ. thân thức tình lộ ra hoài điểm cười. tỷ nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Đại phù hẳn là đã đến hết. từ giới quánh nằm xuống, cỡ lâu cũng không có nhúc nhết. Đang quá thật đang lo lắng thì quyết định đi theo thư tình học y. ta chùa không phải là không có nữ y. Nhưng không phải ai có y thuận tinh thồng đến nỗi một mình có thể đảm rường tất cả phân diện. Xem mạnh cho các vị tiểu thư phù nhân Thì không thành vấn đề Một ính chuyển điện tử Bắt buộn phải có nữ thì mới có thể Cũng bởi vì là nữ tử Nên có thể thông qua nữ y bắt mạch Mà trao đổi với đại phù Đệ phù sẽ dựa vào đó mà cây đơn Nữ y không có quyền cây đơn Đây chính là quy củ Có hồ ai cũng cam chịu Cho dù là nữ y trông cũng cũng vậy Nhưng trang đệ phù xuất hiện Đã đánh vỡ cái lệ thường này lấy thể như trẻ tre mà tiến lên chứ sợ là đến bây giờ những người đó còn chưa ý thức được sự xuất hiện của trang đại phù sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng to lớn đến bọn họ nếu là người bình thường bọn họ sẽ liên thủ lại khiến trang đại phù không thể sống yên ổn nhưng phía sau nàng lại có vị bệnh cầm tử khó lường ngay cả cha nàng khi gặp mặn cũng phải hành lễ những người khác lấy năng lực gì có thể đối đầu trang đại phù có thể, nàng cũng có thể Nàng muốn làm nữ y, sống đến bây giờ, chưa từng có việc gì nào muốn làm bằng được như vậy.